sachnoi.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý tín giả quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc của tác giả Alan Thái Hà Books và nhà xuất bản Lao động xã hội ấn hành. In xong và nộp lưu chiếu quý 4 năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý tín giả mua sách góp để ủng hộ tác giả Alan Phan. Quyển sách này bao gồm chín và đội chúng tôi chia thành 6 phần để giới thiệu đến các bạn. Trước khi đi vào phần đầu của quyển sách Vì mời các bạn theo dõi tiểu sử của tác giả Alan Fan. Tiến sĩ Alan Fan là doanh nhân Việt Kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chống khoán Mỹ vào năm 1987. Năm 1999, tập đoàn Hakao của ông đạt mức thị giá lên đến 670 triệu đô la, hiện nay đã tách thành 5 công ty và tiếp tục niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Ông cũng là người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu khoa mạng và giáo dục online tại Trung Quốc vào năm 1997. Trước đó, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn ở Hong Kong. Hiện nay, Tiến sĩ Alam Phan là chủ tịch quỹ đầu tư Viasa, quỹ riêng của gia đình và là chuyên gia tư vấn về các thị trường đang nổi cho một số công ty đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Ông cũng là cổ đông lớn tại 6 công ty đại chúng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Kosanoid.com.vn sẽ, sẽ giới thiệu đến các bạn phần mục lục, lời giới thiệu, lời tựa, mở đầu với nội dung Ết ngồi đáy diến. Chương 1. Chuyện kinh doanh và doanh nhân Chương 2. Vung liễn cho doanh nghiệp Chương 3. Khía cạnh pháp lý Chương 4. Quản trị doanh nghiệp Chương 5. Quan hệ làm ăn Chương 6. Đạo đức và kỹ cương quản trị Chương 7. Kỹ năng và sáng tạo Chương 8. Môi trường cạnh tranh Chương 9. Cơ hội và rủi ro Lời giới thiệu Nếu là một doanh nhân, hãng bạn sẽ vô cùng hứng thú trước hai thị trường, có thể nói là rộng lớn, hấp dẫn và mang tính cạnh tranh hàng đầu thế giới, Mỹ và Trung Quốc. Tuy mọi thị trường có những đặc điểm riêng về tư duy kinh doanh, nguồn vốn kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quan hệ làm ăn, kỹ cương quản trị. Nhưng với cuốn sách này, bằng những kinh nghiệm thiết thực suốt 42 năm làm ăn tại hai đất nước, hai thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng này, tác giả cuốn sách, tiến sĩ Alan Fan, sẽ mang lại cho các bạn những thông tin và kỹ năng vô cùng thiết thực cho những doanh nghiệp muốn làm ăn kinh doanh tại Mỹ và Trung Quốc nói riêng, cũng như các doanh nhân trẻ nói chung. Tiến sĩ Alain Phan là doanh nhân Việt Kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chung khoáng Mỹ vào năm 1987. Năm 1999, tập đoàn Hakao của ông đạt mức thị giá lên đến 670 triệu đô la. Hiện nay đã thách thành 5 công ty. etlk e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 trong một số công ty đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Ông cũng là cổ đông lớn tại 6 công ty đại chúng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tiến sĩ Alan Phan du học Mỹ từ năm 1963. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân tại Penn State, Mỹ. Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại American Intercontinental, Mỹ. Tiến sĩ khoa học tại Success, Vương quốc Anh và tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Southern Cross, Australia. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học Mỹ, Colorado, Colombia, Cornstate và Trung Quốc như Fudan, Tonti. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, hy vọng rằng cuốn sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc sẽ mang lại cho doanh nhân một cái nhìn đúng đắn, thiết thực về hai thị trường lớn bậc nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc. Từ đó có thể học hỏi, mở rộng và ngày một phát triển công việc kinh doanh của mình. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý đọc giả, công ty cổ phần sách Thái Hà. Lời tựa Ngày xưa tôi say mê chuyện Tây du ký, nhất là đến phần khi tôn hành giả Phi Vân nhảy qua năm ngọn núi ngũ hành, để rồi cuối cùng thấy mình không vượt qua năm ngón tay của Phật. Quay nhìn lại những chuyện phiêu lưu làm ăn của tôi suốt 42 năm qua, tôi thấy mình cũng cảm nhận được rất nhiều điều thú vị, hưng phấn, nhưng cũng cảm thông với giác ngộ của tôn hành giả về thân phận bé nhỏ của mình khi so với lưới trời lòng lòng của vũ trụ. Cảm thông thôi, chứ tôi không mơ nghĩ mình là một tôn hành giả khuấy động cung đình của Ngọc Hoàng mà chỉ là một con ếch nhỏ từ sứ Việt quê mùa đem chuông đi đánh sứ người. nghĩa là mình đã ra biển lớn tranh đua cùng thiên hạ, vung tay ca múa trên nhiều sân khấu, nhưng thực sự vẫn còn quanh quẩn trong cái đáy giếng của mình. Trên hết, sau những tiếp cận với nhiều nền văn hóa và học rất nhiều bài học hay dở, con ếch thấy mình vẫn là một con ếch rất Việt Nam. Mặc dù liên tục sống và làm việc ở Mỹ suốt 26 năm, từ năm 1963, sau đó lang thang khắp 32 nước trong quãng đời còn lại, Kể cả 12 năm ở Trung Quốc, tôi vẫn thấy tâm hồn mình mang đậm nát Việt Nam của một chàng trai 18 tuổi khi rời xứ sở. Nhận học bổng UJ, tôi hân hoang bỡ ngỡ trong môi trường đại học. Yêu thích đánh độ, ước mơ lớn nhất lúc đó của tôi là trở thành một ông giáo sư khả kính của một trường đại học nổi tiếng. Nhưng dòng đời cũng nhanh, đôi khi mình không kịp quyết định và tôi trở thành một doanh nhân bắt đắc dĩ. Không thực sự muốn làm ăn kiếm tiền, nhưng nghiệp kinh doanh là một hấp dẫn tuyệt vời như tứ đổ tường. Liên tưởng thôi vì tôi không dùng hay ưa thích bốn món này, có lẽ chỉ một món. Chú thích, tứ đổ tường là bốn vách tường bao kính, không có lối thoát ra ngoài. Ở đây dừng gian so sánh bốn bức tường kính mít ấy với bốn điều tệ hại. Rượu, gái đẹp, cơ bạc, hút thuốc viện mà có người hệ dẫn thân vào thì sẽ hỏng một đời. Tôi bị cuốn hút trong cơn lóc xoáy của hạnh phúc lẫn đau khổ và chỉ biết an ủi mình khi thất bại, là dù sao định mệnh đã an bài. Cuốn sách này tôi viết lại như một ghi nhớ trân trọng để cảm ơn cái định mệnh đó. Và cảm ơn thì rất nhiều. Trước hết, tôi chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Mạnh Dương của dân nhân Sài Gòn đã hỗ trợ tôi trong công việc biên soạn. Tôi xin cảm ơn Âu Ngọc Hồ, Peter Peterson đã giúp thiết kế, đánh máy, hỗ trợ soạn thảo. Tôi xin cảm ơn công ty cổ phần sách Thái Hà đã rất nhiệt tình trong việc xuất bản cuốn sách này. Xa hơn nữa, tôi phải cảm ơn những người đã giúp đỡ, cấu trúc và biến thể con người kinh doanh trong tôi. Tôi nhớ mãi những bài giảng tuyệt vời trong trường đại học của giáo sư Warren Underwood. Tôi không quên các bậc thầy về kinh doanh đã nhao nặng tư duy của tôi như Murray Kasonic, Henry Calder. Ngay cả những nhân vật tôi chỉ gặp một hai lần, không quen biết nhiều, nhưng đã có một ấn tượng sâu sắc và chỉ bảo tôi vài điều thật hữu ích. Tôi muốn nói đến tướng Alexander Hay, ông cựu bộ trưởng Robert Grovin, ông Marshall Eisenberg, ngài Lowry Ellison, thượng nghị sĩ Jeff Kemp, ngài Robert Kuhl, Ngài Lim, Sewell, và bao nhiêu con người vĩ đại khác. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các bạn thân thương trong trường đã giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt tinh thần khi thành công cũng như thất bại. Xin cảm ơn James DiRosa, Tintia kaka Ngoài những ân nhân, tôi cũng xin được dành đôi lời cảm ơn các đối thủ và kẻ thù. Thực sự, họ cũng là ân nhân vì đã dạy tôi rất nhiều bài học thực dụng và giữ tôi không ngã đau khi leo cao. Những cái tên như Sherman, Major, Jenny Newman, Các bloggers vô danh trên các diễn đàn hay lan mạ tôi cũng phải được truy ân. Và sau cùng, tôi xin cảm ơn các bạn cho nhân trẻ của Việt Nam. Trong những cuộc gặp gỡ, các anh chị em đã cho tôi hứng thú để viết cuốn sách này. Dù chỉ là một con ếch, tôi đã sống một cuộc sống phiêu lưu đầy kỳ thú vì biết lên đường. Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình, cho cuộc đời mình. Bạn sẽ gặp nhiều đáng cai, thất vọng, nhưng bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn, thành công. Hãy giữ vững niềm tin cứ đi ắt sẽ đến. Alavan, Sài Gòn tháng 10 năm 2010. sotnoi.com.vn mời các bạn theo dõi phần mở đầu với nội dung. S ngồi đại diện tính từ thời điểm học việc, tập khởi nghiệp trở lang lộn trên hai thị trường lớn và khó khăn nhất là Mỹ và Trung Quốc. Cho đến nay, khoảng thời gian đó đã chiếm ngót 42 năm trong cuộc đời tôi. Thật nhiều điều để nhớ và để quên. Có những lúc tham vọng thật nhiều, tiền bạc không thiếu, dính tiếng bay cao đi khắp năm châu. Nhưng có những lúc phải một mình đối diện với vực thẳm phá sản, những lời chê bai dè biểu, những kênh tị phá hoại rồi cả những lỗi làm dại dột của mình Nhìn từ tổng quan bỏ qua những lời khen tiếng chê của thiên hạ tôi thấy mình vẫn giống như một chú ếch ngồi dưới đáy diễn củ leo lên vài ba bậc cũng chỉ là sự thu gọn bầu trời trong một không gian hẹp tầm thường và thua kém Làm chủ ở quê nhà Năm 18 tuổi tôi rời Việt Nam để sang Mỹ học Sau khi học xong tôi có đi làm vài nơi nhưng không hào hứng lắm với cảnh sáng vắt ô đi chiều vắt về Tôi thấy nhớ nhà và vẫn còn máu mạo hiểm, thích viêu lưu ở tuổi 22 nên tôi về nước năm 1968. Sau 5 năm ở Mỹ, có chút kiến thức và bằng cấp lại không phải chịu gánh nặng gia đình. Tôi tự tin và yêu đời dù chẳng có chút logic nào trong cảm nhận này. Có lẽ tinh thần lạc quan luôn tiềm ẩn trong mỗi người Việt hay chỉ là cá tính tự nhiên của tuổi trẻ. Việt Nam lúc đó còn chiến tranh, cuộc sống đầy bấp bênh với những thay đổi liên tục về chính trị và kinh tế. Mọi người tìm cách ra đi, còn tôi lại lưỡng thưởng quay về. Gia đình bạn bè đều ngạc nhiên, thậm chí còn khuyên tôi nên đi khám bác sĩ tâm lý. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, sau đó nhờ bố mẹ cố gắng làm ăn, tôi leo lên tầng lớp trung lưu, nên tôi cũng không có thế lực hay lợi điểm gì ngoài xã hội. Tôi nhập ngũ rồi về dạy học ở trường Đại học Kỹ thuật Phú Thọ, sau này là Đại học Bất Khoa thành phố Hồ Chí Minh Cuộc sống bình thường, giản dị và cũng không nhiều tham vọng. Chắc chắn khi đó tôi không có ý muốn gì về chuyện làm ăn kinh doanh. Tôi nghĩ đơn giản là ở Việt Nam vài năm rồi quay lại Mỹ học để lấy bằng tiến sĩ với mộng ước là một giáo sư đại học tại Mỹ. Đến khi tôi gặp anh chàng người do Thái của tập đoàn Asimus tại Sài Gòn thì mọi chuyện đã thay đổi. Tập đoàn này huấn luyện và đưa tôi vào môi trường kinh doanh của họ. Sống và làm việc với những người do Thái một thời gian tôi bắt đầu có tư duy như một doanh nhân do Thái. Bắt đầu chỉ làm công nhưng tôi học hỏi rất nhanh lại chưa khó chăm chỉ, giúp ích cho hoạt động của họ nhiều nên được cân nhắc lên làm đối tác, hưởng 20-30% đến lợi nhuận mỗi dự án. Tôi cũng biết tự đi tìm vốn góp và khám phá rằng mình có một tài năng bẩm sinh là bán hàng từ sản phẩm tiêu dùng nhỏ đến các công trình thiết bị lớn. Công ty đầu tiên tôi chính thức đầu tư và làm quản lý là Dunavood vẫn thông tại đến nay sau 38 năm tại Biên Hòa. Công ty thuộc gia đình ông Hồ Vĩ Kiệt, một thương gia gốc hoa ở chợ lớn. Hãng Asenberg ký hợp đồng bán máy móc công nghệ cho công ty ông trị giá khoảng 2 triệu đô la để lập một nhà máy sản xuất đồ hộp. Ngân hàng phát triển kỹ nghệ lúc đó tài trợ 75% vốn đầu tư, khoảng 1,5 triệu đô la cho dự án. Ông Kiệp phải bỏ thêm 25% cộng với tiền xây nhà máy, tổng cộng là 1 triệu đô la. Sau 6 tháng, ông không kiếm được tiền để đầu tư. Lúc đó, để cứu vãn hợp đồng cung cấp thiết bị và số tiền hoa hồng của tôi, tôi tập hợp bạn bè để cùng góp vốn mua lại dự án. Tôi đổi tên nhà máy thành Đông Á Thực Phẩm, Donavus, thay cho tên Đại Việt trước đây. Nhà máy hoạt động thành công nhờ nhiều hợp đồng lớn, phần lớn do khả năng bán hàng của tôi và một thị trường nội địa rất tốt. Bắt tay vào kinh doanh, tôi mới thấy phải lo lắng đến quá nhiều thứ lạc vặt cũng như to lớn. Mới 25 tuổi đời, tôi đã mất ngủ thường xuyên, công ty mới khởi nghiệp giống như con tàu bị thủng nhiều lỗ, và hết chỗ này thì chỗ khác lại bị xì ra, không ngừng nghỉ. Nhưng tôi lại thấy thú vị với những cảm giác đó. Có lẽ do tuổi trẻ chưa biết sợ là gì Tôi nghĩ nếu mình già dặn không ngoan hơn Có lẽ chuyện Donavood đã không xảy ra Nhưng cũng có thể nói Cảm giác vượt qua khó khăn rất thú vị Khi nhà máy hoàn thành Nhìn mấy ngàn nhân viên trong di chuyển sản xuất Và cầm trên tay từng sản phẩm mới ra lò Tôi thấy rất hãnh diện Trong ngày khánh thành Khi mỗi quan khách đã về hết Tôi leo lên tròi canh của nhà máy Thá hồn suy ngẫm về nghề hay nghiệp kinh doanh Và vị trí của mình trong dòng nước xoáy Cảm giác này là động lực thúc đẩy tôi trong những lần thất bại hay thành công về sau. Tôi thấy chỉ có một cảm giác tuyệt vời hơn thấy trong đời là ngày đầu tiên tôi được làm cha mà thôi. Nhưng sự trả giá cho nghiệp kinh doanh cũng lớn tương đương với niềm vui tạo được. Khó khăn chồng chất, từ những vấn đề vĩ mô như dòng vốn lưu chuyển, doanh thu hàng tháng cho đến những rắc rối nhỏ liên tục với công đoàn, thiết bị, khách hàng hay sản phẩm. Đời sống doanh nghiệp giống như mối liên hệ cho một đại gia đình phức tạp. Khách hàng là cha Cổ đông là mẹ, ngương hàng là nhân tình, nhân viên là bầy con mọn, quan chức chính phủ là chú bác, các nhà cung cấp là anh chị em, các đối thủ cạnh tranh là hàng sớm láng giềng. Mọi người đều có đòi hỏi về thời gian và tiền bạc vì lý hay thuận lợi theo quan điểm họ và doanh nhân phải chia năm sẽ bảy sao cho vừa vặn. Ngay cả chuyện tiếp khách cũng không đơn giản. Tôi nhớ chi nhánh bên Anh của đại công ty Carnaton, Mỹ, được Tòa Đại sứ Mỹ giới thiệu đến mua hàng. Canatin đang thu mua sản phẩm cá thu hộp ở Tây Ban Nha và Maroc. Công ty gửi hai nhân viên qua Sài Gòn để bàn chuyện hợp đồng mua hàng. Trong khi tham quan nhà máy, cuột vài hộp cá để họ thử mẫu, tôi thức kinh thấy thấy có một con rùi bên trong hộp sản phẩm. Nhanh trí, tôi chụp ngay con cá có rùi dính vào đó cho lên miệng ăn để họ không nhìn thấy. Tôi muốn nông ngay ra lúc đó, nhưng chỉ biết nhuyễn miệng cười. Sau buổi làm việc, Canatin đặt mua 15 container được báo chí đăng tải nhiều vì đây là lần đầu tiên Việt Nam có đồ hộp xuất khẩu, đó là năm 1971. Phong trần nơi đất khách. Năm 1975, tôi quay lại Mỹ, không còn gì ngoài 600 đô la trong túi, tất cả tài sản phải bỏ lại. Kể cả 5 nhà máy và hai căn nhà số 23-25 đến 25 trên đường tự do, này là đường đồng khởi. Ban đầu, tôi đi làm lại cho Anbus ở OneTree, rồi chuyển sang nhiều công ty tài chính lớn khác trong suốt 10 năm. Lúc này, mở giang hồ nổi lên, tôi những lời đi khắp thế giới, kể cả những nơi hiểm nguy và xa lánh nhất mà không anh quản lý Mỹ nào muốn đi. Nhưng trong tôi vẫn nung nấu mộng ước doanh nhân và mỗi khi về lại Los Angeles, vào những buổi cuối tuần, tôi hang sai giúp gia đình mình cũng như theo bạn bè đầu tư mua bán. Phần lớn là lỗ. Năm 1985, tôi bỏ quang trích và bắt đầu công ty riêng của mình, Hakao. Khởi nghiệp lần hai tương đối dễ hơn vì sau 15 năm, tôi đã quen biết nhiều, suy nghĩ chín chắn. Tiền vốn đầy đủ Nhưng ngược lại, thị trường bắt đầu cạnh tranh hơn Mình càng làm lớn thì đối thủ càng nhiều, càng giỏi Nhiều lần tôi phải đứng trước những hoàn cảnh tài chính hiểm nghèo Lúc này, tôi đã biết sợ Các quyết định không còn táo bạo lanh lẹ nữa Sự cẩn thận này cũng đồng nghĩa với việc Mất đi nhiều cơ hội so với những công ty trẻ Biết đột phá và liều lĩnh hơn Khi khởi nghiệp, mô hình làm ăn của Hakao cũng giống như Airbus Là chuyên bán công nghệ thiết bị Âu Mỹ cho các nước đang phát triển Thị trường chính là Nam Trung Mỹ Tôi yêu các sư sở và dân tộc này Nhưng làm ăn nơi đây rất phức tạp Vì tư duy của họ khác hẳn với người Mỹ hay người châu Á Doanh thù kiếm được vất vả Tiền bản địa phá giá thường xuyên Argentina, Brazil và Mexico thời đó Tôi thua lỗ liên tục suốt 2 năm đầu Tôi quyết định quay trở lại Trung Quốc năm 1988 Tận dụng các quan hệ tạo dựng từ thời còn làm công cho Wall Street. Tình hình tài chính của Hakao đã khá lên Nhờ vài hợp đồng lớn Và các nhà đầu tư thế giới bắt đầu si sầm về những cơ hội đang mở rộng của thị trường Trung Quốc. Nhìn phiến diện, thị trường Trung Quốc với 1,3 tỷ dân gian rộng cửa đón chào nhà đầu tư nước ngoài, gư hẹn rất nhiều cơ hội vì đời sống người dân còn nhiều nhu cầu. Khi mới nhập cuộc tôi rất hào hứng, luôn nghĩ là mình có lợi thế cạnh tranh và mọi chuyện sẽ thành công sung sẻ. Tôi đầu tư xây dựng một nhà máy 12 triệu đô la để sản xuất bút viết và dụng cụ văn phòng. Nhưng chỉ vài năm sau là cả một sự thất vọng từ nhiều yếu tố mà tôi sẽ kể lại ở các phần sau của cuốn sách. Kể cả vụ Thiên An Môn làm các nhà đầu tư nước ngoài chạy khỏi Trung Quốc, kể ra những thiếu hụt trầm trọng về vốn ngoại tệ. Tôi lây hoài gom tiền về Mỹ, rồi qua Mexico mua lại một nhà máy sản xuất hộp truyền hình cáp. Việc kinh doanh này cũng khá, nhưng vì chỉ làm gia công cho hãng General Insurance, sao thuộc tập đoàn Motorola, nên cũng chẳng được bao nhiêu lợi nhuận. Sau 7 năm lăn lộn trên thương trường, tôi từng so sánh và suy nghĩ, nếu còn làm ở Quadrid, thì tiền kiếm được có lẽ cũng còn nhiều hơn số tiền mình đang làm với tư cách chủ doanh nghiệp mà lại chẳng bị đau đầu hay mất ngủ. Mặt trái công nghề kinh doanh là những áp lực thường xuyên về mọi mặt, đến nỗi mỗi doanh nhân không có thời gian để luyện tập thân thể. Nhiều khi vệ sinh cá nhân cũng phải nhìn vì cuộc họp đang sôi nổi. Làm sức khỏe suy sụp rất nhanh, rồi những áp lực đó lại ảnh hưởng đến gia đình hay gắt gỗng, gây gỗ với vợ con. Nhiều khi còn đem cả hình ảnh những khách sạn năm sao ở khi công tác so sánh với ngôi nhà của mình và kết luận tư cách phục vụ kiểu này chỉ đáng một sao. Con người độ lượng, vui tươi lạc quan, dễ tính yêu đời, Yêu người, yêu nghệ thuật của tôi bị biến đổi trầm trọng từ tất cả những áp lực đó. Chạy khỏi Trung Quốc, rồi về Mỹ cũng không có thành công gì đáng kể. Tôi bắt đầu nghi ngờ trí thông minh, sự khôn ngoan, kỹ năng bán hàng và phương cách quản trị của mình. Nhưng Internet bắt đầu xuất hiện. Công nghệ thông tin được các nhà đầu tư bảo hiểm coi là biên giới mới của nền kinh tế. Tôi cũng xa mê với những phát minh đầy sáng tạo của thung lũng Silicon, nên quyết định đưa hát khao nhảy vào lĩnh vực này như một hy vọng cuối cùng cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Dù có nhiều kiến thức qua bạn ở đại học, nhưng cũng như mọi người thời đó, với tôi, IT và Internet là những khám phá vô cùng mới mẻ, càng học càng thấy mình ngu dốt, không bán nhọn như những đứa trẻ mới 12-13 tuổi đời. Lúc đó năm 1995, tôi đã ở tuổi 50 và không còn thấy gì hấp dẫn nữa sau gần 30 năm lăn lộn mua sinh và xây dựng sự nghiệp. Nhưng cũng thật bất ngờ, khi nhảy vào việc kinh doanh IT, tôi lại bị cuốn vào cân lốc lịch sự của cuộc khách mạng công nghệ. thế giới mới của nền kinh tế toàn cầu hóa cũng đem lại rất nhiều thay đổi trong giao dịch vua bán xuyên quốc gia. Dòng sông ngày xưa nay đã thực sự biến thành biển cả. Lúc đó, Trung Quốc cũng bắt đầu hồi phục sau củng hoảng Thiên An Môn và thị trường IT nơi đây hứa hẹn nhiều tiềm năng. Tôi nghĩ mình sẽ có nhiều thế mạnh cạnh tranh ở Trung Quốc hơn là ở Mỹ. Vì sự phát triển IT ở Trung Quốc chậm hơn Mỹ khoảng 10 năm. do đó Tôi rời qua Hồng Kông sinh sống và đi đi về về lục địa Trung Quốc làm ăn, ghi dựng lại quan hệ với bạn bè cũ. Tôi mua nhà ở Thượng Hải 5 năm sau đó, 2 năm sau, khoảng năm 1998, cổ phiếu hắt cao lên như diều, từ 0,75 đến 20 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2000, nhất là vào thời điểm vàng son của bong bóng.com. Có thể nói, thành công đó không thực sự là do tài năng, mà là tôi may mắn thích hợp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhiều người trẻ Trung Quốc lúc đó muốn kinh doanh về IT, nhưng họ không có tiền. Tôi giống như người Anh đỡ đầu của họ và cả hai đều dựa vào nhau để cùng phát triển. Thì giá công ty hát lúc đó lên tới gần 700 triệu đô la và tôi sở hữu hơn 30% cổ phần của công ty. Tôi bắt đầu trở nên mù quán và thấy mình là một đại gia tài ba có thể tạo dựng một Microsoft, Ticco Sightram, gia mới của Trung Quốc. Tham vọng cùng những lời ca tụng tân bốc đã đẩy tôi đi quá xa thực tế. Tôi kêu căng, lưu lĩnh và mất đi trọng điểm về mục tiêu công việc cũng như đời sống cá nhân. Đây là lúc nguy hiểm nhất, gây ra nhiều sai lầm nhất. Một người bạn từng nói rằng, khi chơi bài, nếu con bài quá tệ, anh sẽ không thua quá lớn. Nhưng khi bài có vài con ách, thì lúc đó là mình dễ chết nhất. Warren Buffett cũng từng nói, ta nên sợ khi thấy thiên hạ xung quanh ham và nên ham khi thấy xung quanh sợ. Tôi chưa có kinh nghiệm về những bài học này nên bắt đầu phát triển hát cao ao ạc khi bông bóng đất khơm bắt đầu siêu xuống. Các nhà đầu tư giàn chảy đòi hỏi một nhu cầu về vốn rất cao mà hát cao không thể kiếm được khi bông bóng vỡ. Đến năm 2002, thì giá hát cao chỉ còn hơn 100 triệu đô la, và Ủy ban Chứng khoán Mỹ lại liên tiếp thích nhiễu hát cao cùng tôi với nhiều vụ kiện. Tôi phải tái cấu trúc hát cao thành 5 công ty nhỏ hơn để tránh áp lực dù thắng kiện. Tôi rời khỏi hát cao sau 17 năm làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Tôi qua Úc học thêm bàn tiến sĩ về quản trị doanh nghiệp và thành lập quỹ đầu tư riêng cho gia đình, VSA Funds. Những bài học tự thân ngay còn hoạt động tích cực tại Trung Quốc, tôi được các viện đại học Vudan và Tonsi mời dạy lớp nghệ thuật kinh doanh cho sinh viên các lớp EMBA. Câu hỏi thường xuyên được sinh viên đưa ra là các yếu tố nào giúp một doanh nghiệp thành công. Tôi suy ngẫm và ghi nhận 5 năm đốt kết được xếp theo thứ hạng. 1. Động lực lòng tham và ngọn lửa trong người. Yếu tố này quan trọng nhất vì nó định đoạt vận mệnh của doanh nghiệp. Đi đến đích hay bỏ cuộc là do ngọn lửa trong người. Khi khởi nghiệp thì ai cũng đầy ấp ý tưởng tốt, sáng tạo và đặc thù. Nhưng để ý tưởng trở thành hiện thực, doanh nhân phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn, tình thế tuyệt vọng và nếu không còn động lực, việc bỏ cuộc đầu hàng sẽ là lựa chọn đầu tiên. hai Thời gian và nỗ lực Thiên tài đầy tham vọng mà không chịu đổ mồ hôi thì cũng chỉ là một người thất bại, khó tạo dựng được gì bền vững. Tôi chưa thấy một doanh nhân thành công nào chỉ làm 40 giờ đồng hồ trong một tuần. Công thức áp dụng cho họ là 24 trên 7, vì một doanh nhân ngủ cũng mơ thấy công việc làm ăn. bà Sức khỏe để đối phó với áp lực Những áp lực là lời khen tiếng chê từ gia đình, đối tác, cổ đông, nhà tài trợ, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, chính phủ và ngay cả xã hội luôn đè nặng lên vai doanh nhân. Khi một doanh nhân trẻ hỏi tôi cần làm gì trước, tôi khuyên nên đi kiểm tra sức khỏe. Phải bảo đảm mọi nội tạng trong người, nhất là tim gan, thận và huyết áp bình thường trước khi nhập cuộc, và sau đó phải thường xuyên luyện tập để giữ sức khỏe. 4. liều lĩnh, dám làm, dám chấp nhận rủi ro. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể giết chết một đại công ty như Arthur Anderson, Redman Brothers, hay khiến nó trở nên suy yếu hoàng hoại như BB. Tỷ lệ rủi ro trong kinh doanh quá cao, nếu một người giỏi về toán và thống kê thì họ sẽ không làm doanh nhân. Tôi nói đùa những doanh nhân là những người chốt toán nhất và chỉ có thể vượt qua được đặc điểm này bằng sự lạc quan phi lý, lối xử lý liều lĩnh ngang ngược. Chỉ nghĩ đến hình ảnh khi làm ăn thất bại có thể sẽ mất tất cả, từ gia đình, bạn bè đến tài sản, tiếng tâm cũng đủ khiến nhiều người bình thường phải trùng chân. năm Kinh nghiệm, quan hệ, kiến thức Nếu chưa có những yếu tố này thì phải lo tạo dựng cho đầy đủ trước khi ra trận mạc. Kiến thức có thể thu thập nhanh chóng nếu chịu khó bỏ ra 2 tháng. Suốt ngày đọc các bài viết về ngành nghề mình chọn, Google là một nguồn thông tin không thể thiếu. Sau đó, phải tạo dựng những mối quan hệ với bất cứ cá nhân nào có liên quan ít nhiều đến lĩnh vực kinh doanh mình theo đuổi. Những nhân vật này có thể truyền lại những kinh nghiệm quan trọng mà mình thiếu sót. Một yếu tố khác cũng quan trọng không kém, nhưng tôi không phải là thầy bối nên không có ý kiến. Đó là sự may mắn. Khi đánh bạc thắng, các bạn tôi hay đùa là thánh nhân đại kẻ khù khờ. Còn nhiều người tài năng kinh nghiệm bị thất bại thì an ủi mình bằng câu số mình chỉ phát sau 60 tuổi. Có lẽ mỗi doanh nhân nên lấy lá số tử vi trước khi kinh doanh. Thực sự không hiểm các doanh nghiệp Trung Quốc lớn hay nhỏ thường nhờ đến các pháp sư phong thủy khi làm ăn. Và nhà máy hay văn phòng họ cũng đều có bàn thờ thần tài. Điện thoại, biển số xe, số nhà đều phải có số 6 hoặc số 8. Khát khao thành công là một động lực cần thiết nhưng cũng lắm doanh nhân quên đi những rủi ro tiềm ẩn trong mọi vấn đề. Có nhiều cách để giảm thiểu tỷ lệ này, tương đối thôi vì thực trạng làm ăn lúc nào cũng phức tạp. Khi khởi nghiệp nếu cẩn thận, nên mua lại một công ty đang hoạt động. Có doanh thu và lợi nhuận đo lường được từ những kiểm tra số liệu, chỉ áp dụng tại Mỹ, không thể tin vào tài liệu do Trung Quốc cung cấp. Một dạng kinh doanh khá phổ biến tại Mỹ là hợp đồng nhượng quyền. Nếu tìm được một hợp đồng những quyền có uy tín kinh nghiệm, thương hiệu và ngành nghề mình thích, doanh nhân sẽ giảm thiểu tỷ lệ rủi ro vì sâu hỗ trợ về quản trị tài chính, phương cách làm ăn và nhiều yếu tố thành công khác. Một ngô hình làm ăn khác là tìm những đối tác hay những nhà tư vấn kinh nghiệm đã thành công trong nghề và cho họ một tỷ lệ cổ phần để họ giúp vượt qua những khó khăn lúc ban đầu. Tuy vậy, phải luôn luôn nhớ rằng, tiền của mình thì mình phải lo giữ và tính toán, ngoại trừ sự may mắn. Không một ai có thể giúp mình, kể cả vợ con. Một cá tính khác là doanh nhân thường lạc quan, do đó, các dự toán về kinh phí hay doanh thu lợi nhuận của họ thường bị lệch lạc, hoang tưởng. Tôi có một luật riêng, là chi phí thực sự luôn gấp đôi số tiền mình dự trù và thời gian thực hiện mỗi tiến trình luôn phải nhân lên gấp 3. Tính lạc quan cũng khiến doanh nhân đánh giá quá cao về khả năng của mình, cũng như đánh giá quá thấp khả năng của đối thủ. Giống như trên chiến trận, do nhân phải biết mình biết ta thì mới trăm trận trăm thắng. Như đã nói, điều nguy hiểm nhất đối với doanh nhân là khi đã có chút thành công, quynh hưởng bốc đồng, làm nhanh đánh mạnh, nghĩ mình như tài năng để vườn cao, để đi tắt đón đầu. Đây là thời điểm đã chung vùi rất nhiều nhân tài. Cổ nhân Ghi Lạp thường nói, khi thượng đế muốn hủy diệt một người nào, ngày sẽ biến kẻ đó thành anh hùng trước đã. Đó là lý do tại sao nhiều người sợ thành công hơn thất bại. Chuyện về kinh doanh thì như huyền thoại nghìn lễ một đêm. Chúng là những hồi ức kinh nghiệm và sương báo. Luôn luôn thú vị khi nhìn lại, luôn luôn đáng cài khi trải nghiệm. Chẳng đường kinh doanh của tôi không ngờ là đã trải qua hơn 42 năm rồi. Những biến cố thăng trầm ấy là những tiến trình cần thiết cho sự trưởng thành. Oái âm hơn cả là khi mình biết cách chơi để thắng thì trọng tài lại thổi còi kết thúc trận đấu. Nhưng trên hết, trong lòng tôi chỉ có sự cảm tạ về một định mệnh đã đẩy tôi vào hành trình kinh doanh kỳ thú này. Bao nhiêu tiền bạc hay tài sản cũng không thể mua nổi những phiêu lưu đầy sóng gió Những thành công hay thất bại tạm thời và những chân trời mới để khám phá Có lẽ vì kinh doanh là một trải nghiệm thật nhất trên trốn gian hồ có sách nõi.com.vn và giới thiệu đến các bạn phần mở đầu của quyển sách 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của cháu Minh Tiến Sinh năm 1999, tuy cháu còn nhỏ tuổi, nhưng cháu đã sớm hiểu được phát triển giáo dục là cổ rễ của phát triển đất nước, phát triển xã hội. Bằng về thực hiện audiobook này, khoa sách nói.com.vn cùng cháu minh tiếng hy vọng được đón góp thêm một phần rất nhỏ bé vào công cuộc giáo dục. Chúc toàn thể mọi người sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương bác hồ kính yêu vĩ đại, trân trọng.